Ê, tối nay đi chơi không bà già Tối nào Nghĩa cũng hỏi bảo an câu này Sau khi hai đứa ăn xong cơm tối Và đáp lại câu hỏi của cậu Là cái lắc đầu Hay cái vẫy tay hởi hợt cho có Nhưng lần này cô đã phản ứng mạnh Với thằng bạn thân của mình Tôi già hồi nào hả Cái tên đáng ghét Không già thì gọi là gái ế nhá Đồ bạn đều Tháng này tôi chữ lương của cậu Ê, ây Chuyện nào ra chuyện đó chứ bà bạn ơi Ở công ty bà là sếp Nhưng về nhà hai chúng ta là bạn đấy Mà đã là bạn Thì nói chuyện thẳng thắn vô tư Có sao tôi nói thế Ông Cảm thấy trêu trọc thế này Vẫn là chưa đủ đô Nên nghĩa vẫn hảo hứng Thế tôi hỏi bà 25 nồi bánh chưng đến nơi rồi Có phải là ế không Sắp chứ đã ế đâu Mà ông ăn no rồi thì biến đi Đừng có ở đây chảo phúng tôi Cút ngay Không là tháng này tôi chửi lương thật đấy Nghĩa vẫn ung dung Dựa vào bản ăn trêu đùa Cho tới khi bảo an phát cáo mới dừng lại Giọng bấy giờ Mình nghiêm chỉnh hơn Tôi đùa tí cho vui Nhưng quả thật là tôi lo cho bà đấy Con gái có thì tuổi xuân qua đi nhanh lắm Nên đừng mơ mộng tìm kiếm Hái sao trên trời cao Cứ như tôi vừa đại một cô Giờ lại ngon đấy Ai tốt số được như ông chứ Mà nói vơ đại là vơ thế nào Ông điêu vừa thôi Gớm, tán được bé Thủy Tôi thấy ông cũng đi mòn mấy cái lốp xe rồi Thì ý tôi là cứ vừa mắt là chấm Mà chấm rồi Thì có mòn mấy cái lốp cũng không tính Bảo An chưa trả lời nghĩa Cô đứng dậy Dọn mấy cái bát vứt vào bồn rửa Rồi mới háng giọng nói tiếp Chắc cái số tôi nói chậm Thôi thì duyên tới đâu tính tới đó Thì bà cứ bỏ qua cái tiêu chuẩn Chọn xoáy ca hoàn hảo đi Tức khắc, có thằng nó ngã vào lòng bà ngay Thì tôi cũng bỏ ý định đó lâu rồi mà Đã theo chân ông và bé Thủy đi chơi nhiều Mà có thấy thằng nào nó ngó đâu Như lần trước đấy Vừa mới tia được một anh kha khá Thì phút sau đã thấy một em chạy tới Ôm vai níu cổ, tụt cả hứng Lần đó không tính Bà cứ hạ bớt độ cao Thực tế, vừa vừa như chúng tôi Là kiểu gì cũng có Biết rồi, nói lắm Tại bà tôi mới nói nhiều đấy Nói tới đây Hai người bốn con mắt lại lườm nhau Và sau đó là cảnh một đứa ném đồ Và một đứa phải chạy thật nhanh Bảo An du học về Và tiếp quản cơ ngơi của gia đình Cùng với anh trai Tuấn Anh Khi mới tròn 24 tuổi Dù trẻ, nhưng cô rất có phong thái Đặc biệt là thừa hưởng tác phong chuẩn mực Của người bố tại Đức Trung Kiên Mới gần một năm sánh bước trên đấu trường kinh doanh Nhưng Bảo An luôn tỏ ra không thua kém là mấy So với bậc tiền bối chút nào Có lẽ vì thế mà sự nể phục cũng có rất nhiều Chỉ là trên thương trường thuận lợi là vậy Mà đối với chuyện tình cảm thì lại chậm chạp Cho đến giờ phút này Khi đã ngót nghét 25 mùa xuân Mà Bảo An vẫn chưa có một mối tình chính thức Cũng đã từng gặp gỡ vài người Nhưng chỉ mới ở mức tìm hiểu Đã vô ra những điểm trái ngược nhau Khiến cô chẳng thể rung động được Và rồi sắp qua những tháng năm rực rỡ của người con gái Thì Bảo An vẫn lẻ bóng một mình Bị cả nhà suốt ngày rục rã chuyện mau có bạn trai Khiến Bảo An cũng sốt ruột Cô nghĩ có khi cũng ở gần nhà Không có duyên thì đi xa một chút Biết đâu lại kiếm được anh nào đó hợp gu Nghĩ vậy nên Bảo An quyết định vào trong chi nhánh Đà Nẵng Một phần là đi tránh bão Nhưng phần lớn cô cũng mong bản thân kiếm được người như ý Tất nhiên anh trai Tuấn Anh hiểu chuyện Mà cũng thương cô em gái út Nên đều luôn cầu em vợ Cũng là bản thân của An vào trong đó luôn Phần vì có người hỗ trợ Phần vì để Nghĩa bên cạnh em mình Thì Tuấn Anh sẽ yên tâm hơn Bảo An và Nghĩa Trên công ty là quan hệ sếp và nhân viên Nhưng khi ra khỏi đó Họ là người một nhà Tuy nhiên dù thân thiết cỡ nào thì hai đứa vẫn giữ cho đối phương một khoảng cách nhất định. Hai người ở hai căn hộ chung cư riêng. Như một người thân đúng nghĩa, sợ bạn ở nhà buồn nên sau bữa tối nghĩa lại rủ Bảo An đi chơi. Dù biết mỗi lần rủ, ngoài cái lắc đầu quen thuộc ra là cái vẫy tay ra hiểu biến đi của cô bạn già. Nhưng hôm nay thật là ngạc nhiên, Bảo An không chỉ nói đợi một lúc mà còn mất mấy cái lúc mới thấy Bảo An ra khỏi phòng. Hóa ra hôm nay cô cầu kỳ trang điểm Rồi còn mặc cả bổ váy hàng hiệu chỉn chu Thì Nghĩa lại ngứa miệng trêu cô Đi uống nước với tôi và Thủy Chứ có phải đi tiếp đối tác đâu mà chăm chút vậy hả Thế con nhanh muốn tôi câu được anh nào không mà nói lắm Này, lần này nghiêm túc đây à Khát khao có bồ rồi đấy Cảm tưởng hai trọng mắt của Nghĩa rơi lộp độp xuống nền nhà Thế ăn cốc vào đầu của cậu bạn thân kia bóp Làm gì mà thộn cái mặt ra Rồi trọn tròn to mắt vậy Bà Mót Mót có người yêu rồi sao Ờ Thế ông với bé Thủy suốt ngày vi vu hẹn hò Khiến tôi cũng buồn mà Nói thật đi nhá Ô hay Ờ ờ tôi tin tôi tin Thôi cùng đi đón Thủy thôi Cả hai sau đó lên xe Bà An ngồi yên vị ở ghế sau Nhưng nghĩa trên này vẫn nhìn ngang ngó dọc Phút sau không dừng được Liền hỏi lại Ê An ơi Bà lần này nghiêm túc bỏ cái tiêu chuẩn Chọn bạn trai cao siêu thật đấy à Ông đi cho cẩn thận vào Tôi còn chưa biết mùi vị yêu đâu Tôi chuẩn bị làm chồng tới nơi rồi Đương nhiên là phải cẩn thận chứ Bà cứ yên chí Nhanh vậy ư Ừ mới nhận lời hôm qua em ơi thêm mà dấu Nghĩa lại tình huống bất ngờ tối qua Nghĩa vẫn còn chưa hết ngạc nhiên Giọng mang bao phần vui vẻ Hạnh phúc khoe tiếp với bản thân Không phải giấu mà tôi vẫn chưa dám tin rằng tối qua Thủy chủ động cầu hôn tôi Cái gì cơ? Ông định ra oai với tôi phải không? Đừng có điêu Thật tôi cũng chọn ngày đẹp cầu hôn cô ấy Ai ngờ cô đi trước một bước Bà không biết chứ cả đêm qua tôi mất ngủ đấy Thảo nào mà sáng nay đi làm tôi thấy ông cứ ngơ ngơ Gọi mấy câu trả nghe Hóa ra là sướng quá hả? Thì đấy Thế hôm nay hai người đi chơi mặn đồng Còn rủ tôi đi chung làm người thừa sao Thôi cho tôi xuống xe đi Không thừa gì Thủy bảo tôi rồi bà đi chung đấy chứ Bọn tôi muốn cùng bà chia vui mà Thôi thôi Hai kẻ lãng mạn tha cho con Hai ông bà tí nữa Mải thủ thỉ tâm sự Ngồi ngắm nhau Để con FA ngồi một mình nhục lắm Tốt nhất đi là cho tôi xuống xe đi Mặc dù cố gắng này nỉ bảo an Đi theo Nhưng cô nhất định kêu xuống giữa đường Và cuối cùng Thủy Nghĩa cũng đành phải nguyện theo ý Tuy nhiên bà ăn hiểu tâm lý của bạn Đến nghiêm túc trấn an luôn Tôi tự về được Ông cứ đi chơi với Thủy thoải mái đi Hôm nào hẹn em mới về nhà ăn cơm Thì ba đứa mình chia vui cũng không muộn Còn khoảnh khắc này Hai người nên dành cho nhau mới là hoàn mỹ chứ Hãy cứ để tôi đưa bà về nhà nhé Chứ để bà một mình xuống xe giữa đường thế này tôi không yên tâm Thủy biết cũng không đồng ý đâu Tôi bằng cần này rồi Lại có ti võ phòng thân Thằng nào vớ vẩn tôi bẻ gãy tay Ông cứ yên tâm mà đi đón Thủy đi Đúng lúc có chiếc taxi đi qua bảo Am liền vẫy tay và dừng lại Cũng may chiếc xe đang đi vợt khách Thế là tiện cả đôi đường Nghĩa thấy bạn lên xe ổn định Thì cũng mới rời đi Còn An sau khi đi được một đoạn Chưa có ý định về nhà Mà kêu tài xế chạy tới quán cà phê phía trước Mất công mặc bộ váy đẹp Thì cũng nên để thiên hạ ngắm tí chứ Chiếc xe dừng đúng điểm đến Bảo an lịch sự rút tiền thanh toán Rồi xảy bước vào trong Nụ cười vẫn tươi giói cho đến khi Tới giữa quán thì bị vụt tắt Bởi hành động vô tình của cô bé nhân viên Chiếc váy mới tinh Mặc đúng một lần Chưa kịp thỏa diện hết Thì bị nguyên cả cốc cà phê đổ ụp vào Một phần vì tiếc cho chiếc váy Phần vì do bất ngờ quá Nên nhất thời bảo an chưa có phản ứng Nhưng cô bé nhân viên thì ngược lại Sợ sệt, lo mất việc Liền vội vàng xin lỗi Chị Em xin lỗi Em xin lỗi à Do em bị vấp Nên không may đổ cà phê vào chị Em sẽ giặt cẩn thận cho chị Chị ơi Chị Em biết là em không phải Là em đi đường không nhìn Nhưng em không cố ý Em xin lỗi chị Chị tha lỗi cho em nhé À Thì Đây là chiếc váy mà Bảo An rất thích Nên cô hơi tiếc Nhưng cô không phải là người nhỏ nhen Với cô cũng biết em gái nhân viên này Không hề cố ý Mà chỉ là không may Chỉ là do mày tiếc chiếc váy Mà thất thần một lúc lâu Mới nhận ra cô bé đang sợ hãi Nhưng lời Trấn an chưa kịp nói ra Đã bị mấy người nhiều chuyện phía sau Lên tiếng chê trách Vốn bản tính không thích gây sự ai Nhưng cố tình gây hấn Thì cô cũng không nể nang Không biết mấy vị ngồi đây Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền Và có dễ dàng không Nhưng tôi thì kiếm một đồng cũng khó Nên tôi rất cân nhắc Và vì kiếm tiền khó Nên tôi có quyền tỏ thái độ đối với tài sản của bản thân Tôi tiếc cũng là lẽ đương nhiên Nhưng không có nghĩa là tôi hẹp hòi vô cảm Thưa nên phiền các vị lần sau muốn đánh giá ai Cũng đừng tùy tiện quá Bản thân sinh ra đã ở vạch đích Nhưng Bảo An không bao giờ vô cảm Trước những hoàn cảnh khó khăn Cô gặp trong cuộc sống Bởi mẹ Thùy Dung luôn dân dạy anh em cô Phải sống biết trước biết sau Sống sao cho có tình người Nhưng đối với mấy kẻ nhiều chuyện Cũng nên cho họ biết Thế nào nên nói hay Lúc nào không nên nói Vừa mới đây vẻ mặt bảo an còn rất nghiêm nghỉ Nhưng khi đối diện với cô bé Tuổi còn khá trẻ Đang run dày kia Thì ánh mắt rất nhanh Chuyển sang hiền dịu ấm áp Đừng sợ Chị không bắt đền bé đâu mà lo Em... em xin lỗi chị Thật sự là em không cố ý Chị hiểu mà Nhưng có thể Chị chỉ vào nhà vệ sinh Rửa qua vết bẩn đi không Dạ được ạ Chị đi theo em thử ra váy trắng mà gặp cà phê Thì coi như vứt đi rồi Nhưng An đã chấn an tinh thần cô bé nhân viên Bằng cách lịch sự đó Rồi sau đấy vẫn vô tư Gọi một cốc nước ép ngồi nhâm nhi Trong hoàn cảnh này Chắc mười cô sẽ đi về cả mười Nhưng bảo an thì khác Cô vẫn bình thản ngồi lại thưởng thức Thứ đồ uống yêu thích Với chiếc váy lấm lem Mà không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của mình chút nào Uống xong cốc nước ép Nghe nhạc chán chê Cô mới đứng dậy ra về Nhưng dường như tối nay Là một buổi tối không may mắn của bảo an thì phải buổi ra tới ngoài Tính gọi taxi thì bị rơi điện thoại Vỡ màn hình Còn kèm theo hết pin Thì hỏi gì còn kém may hơn Nhìn quanh chẳng có chiếc taxi nào đi qua Định quay lại nhờ nhân viên gọi giúp Thì thấy có một người thanh niên chạy xe máy tới Qua cặp kính cận An nhìn thế nào Lại tưởng thanh niên đó chạy xe Grab Nên vội vàng vẫy tay Anh dị ơi cho tôi về chung cư A nhé Như anh ta đang đội mũ bảo hiểm chưa nghe rõ Nên An còn cẩn thận tiến lại gần hơn Nói to thêm một lần nữa Anh dị ơi cho tôi về chung cư A nhé Thế người thanh niên vẫn đứng ngây ngốc nhìn mình Thì bảo An kiên trì hỏi vào vấn đề chính Anh chạy Grab đúng không? Không tôi đến đây đón người mà Hỏi người ta, nhưng trong lòng cô cũng đang Mắng thầm cái người chạy xe Mà không tập trung, nhiệt tình Thì khi nghe câu trả lời của anh ta Khiến bảo an đỏ mặt tới lắp bắp À vậy à Vậy tôi xin lỗi nhé Là tôi nhầm Không có gì Bảo an ngại quá nên lánh qua một bên Cũng tại trời tối Nên khi cô nhìn lướt qua bộ quần áo xanh của anh ta Qua cặp kính cận dày cộp Đã có sự nhầm lẫn Mà lạ thật, mọi ngày taxi đầy ra Thế nhưng giờ này cấm có chiếc nào Mới gần 10 giờ chứ mấy Quyết định vào lại trong quán Nhờ nhân viên gọi dùm Thì vừa hay bé nhân viên lúc tối va chạm với cô Đang xảy bước đi ra Nó thấy cô vẫn còn ở đây Thì cũng nhạc nhiên hỏi Ơ chị, chị chưa về à À, chị đang định vào nhờ mấy em Gọi giúp chị cái taxi Đứng nãy giờ mà không có chiếc nào Mà máy điện thoại của chị thì hết pin rồi à mẹ em còn pin Nhưng lại hết tiền Nhưng chị đừng lo, ra ngoài với em Em nhờ anh trai em gọi giúp Không cần phải vào trong kia cho mất công ạ à? à ừ, thế bé giúp chị nhá Dạ vâng Bé nhân viên kéo tay bảo An Đi lại đúng chỗ người thanh niên khi nãy Mà cô bị nhận nhầm Thì cả cô và người đó đều có chút ngạc nhiên Có điều cô chưa kịp nói gì Thì người thanh niên đó đã lên tiếng trước Hà Vi đội mũ vào rồi đi về. Dạ, khoan đã anh. Gì vậy? Đây là chị khách em vừa mới quen hồi tối nay. Điện thoại của chị ấy bị hết pin, anh cho em mượn cái điện thoại, em gọi giúp chị ấy chiếc taxi nhé. Máy của vừa hết tiền rồi. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng Dương Hồng Quân vẫn đưa cái điện thoại của mình cho em gái. Hà Vy thì hồn nhiên, cô bé mỉm cười, nhận lấy điện thoại từ tay anh trai rồi nhanh chóng gọi taxi. Khi gọi xong rồi còn nhiệt tình đứng đợi Cho tới khi xe tới đón an Thì mới cùng anh trai ra về Hồng Quân thấy em gái hôm nay gần gũi với người mới quen Một cách khác thường Thì cũng không hỏi han ngay lúc ấy Mà chờ tới khi về tới nhà Mới hỏi chuyện Hà Vi Em quen cô gái kia thế nào mà có vẻ thân thiết quá vậy Anh đã dặn em như thế nào Em quên rồi sao Em không quên Và đối với tất cả các mối quan hệ khác Em đều rất trường mực Chỉ có chị gái ấy là ngoại lệ thôi à Thế nào gọi là ngoại lệ Quen người ta được bao lâu Mà đã quên hết lời anh dặn thế Anh Chị là người tốt thật mà Không phải ai cũng giống mấy người họ hàng nhà mình đâu Anh không biết chứ Hồi tối em vô tình làm đổ cà phê Lên chiếc váy đắt tiền của chị ấy Nhưng chị ấy không những không trách em Mà còn rất điềm đảm lịch sử Tốt bụng Động viên em nữa đấy Dù người ta có tử tế như lời em nói thật thì mình cũng nên giữ khoảng cách là tốt nhất. Chúng ta nên biết hoàn cảnh của mình ở đâu em mà. Vâng, em hiểu. Được rồi. Chuyện này tốt nhất là chỉ xảy ra một lần. Anh không muốn em tùy tiện tin tưởng người lạ như vậy thêm một lần nào nữa. Mau vào thay đồ rồi đi ngủ sớm đi. Anh sẽ bảo viện với ba. Vâng, vậy mai em thay anh nhé. Ừ, khóa cửa cẩn thận. Hà Vi gật đầu rồi mau chóng khóa chặt cửa lại. Còn Dương Hồng Quân thì chạy xe nhanh tới bệnh viện Bước vào phòng thấy ông Kha đang ngủ Anh liền cẩn thận ngồi xuống ghế Nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác của ông Khiến Hồng Quân cay xè cả mắt Họ hàng chia gia đình nhà Quân nghèo Nên không ai qua lại Anh còn nhớ 8 năm trước Lúc mẹ bị ốm Bà vất vả chạy vậy khắp nơi Như người được gọi là bạn bè Rồi tới những người mang say người thân Cũng ngoảnh mặt làm ngơ Đến khi mẹ anh bệnh nặng không qua khỏi Họ cũng chỉ đến hỏi thăm cho có lệ Mà không có ý giúp đỡ, an ủi, động viên lấy một lời Chứng kiến cảnh lạnh lùng, tuyệt tình đến chạnh lòng như vậy Đã khiến quân hiểu ra một điều rằng Tình thân mà không có tình người Đôi khi không bằng người dưng Và những người mang danh là người thân ấy Chưa bao giờ có tình người cả Thế nên đừng trông chờ, đừng hy vọng Mãi tự lực cánh sinh Có điều, ở đời cây nghèo đôi khi cứ đeo bám mãi, không buông Và nhà quân cũng không tránh khỏi tình trạng đó. Sau khi mẹ qua đời, chưa được bao lâu, thì ba của quân bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động, lại thêm biến chứng của lần đó, khiến ba anh đau ốm liên miên. Nhất là những hôm trái gió trời trời, thì càng khổ sở. Cuộc sống khó khăn cũng cùng người ba bệnh tật, đã khiến hai anh em quân thực sự vất vả. Thế nhưng cả hai luôn động viên nhau cố gắng vượt qua. Chỉ là... Trước tấm lòng và ý chí quyết tâm ấy Vẫn không đấu tranh lại Những biến cố của cuộc đời Trong lúc còn nhiều khó khăn Chất trọng như vậy Thì ông Kha, ba của quân Lại bị suy thận cấp độ 4 Căn nhà nhỏ có mấy ba con Cuối cùng cũng không cầm cự được Mà phải giao bán để lấy tiền làm phẫu thuật Thay thận cho ông Người ta nói, rách lại còn nát Thì hoàn cảnh của quân Rơi đúng vào như câu nói ấy Vốn là một giảng viên giỏi, nhưng ở đời luôn có những biến cố bất ngờ và không ai có thể chọn trước cho mình con đường đi dễ, và bản thân Quân cũng vậy. Dù đã rất cố gắng, nhưng phạm vi công việc của anh không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Bạn bè đồng nghiệp có tốt mấy cũng chỉ có hạn, nên anh đành bất lực, giao bán đi chỗ tránh mưa tránh nắng duy nhất của gia đình để cứu người ba thân yêu. Cũng biết em gái vất vả, nhưng giờ không phải là lúc để tình yêu thương Lên đầu mà chỉ hiếu phải đặt lên trước tiên. Có điều những thật lòng thật tâm của quân hình như vẫn chưa chạm tới trời xanh hay là ông trời còn muốn thử sức chống đỡ của anh thêm nữa mà nỡ ép anh vào nghịch cảnh khốn khó. Căn nhà do bán nửa tháng nay, nhưng người đến xem thì có nhiều mà không có ai chốt được, đến khi hại giá cũng không được thuận lợi. Lần đầu một giảng viên khoa tâm lý lại bị mất thăng bằng bởi sự việc của chính bản thân. Trước sự sống còn của người ba giả yếu Đã làm cho một dương hồng quân Không còn bình tĩnh được nữa Lần đầu anh biết ném một thứ đồ Dù chỉ là một vật dụng không giá trị Nhưng mà đủ để thấy Quân mất dần sự kiên nhẫn Hả vì thế anh trai bữa nay tâm chạc Thì vội vàng lên tiếng động viên Nhưng cũng chính là tự trấn an bản thân mình Phải bình tâm ở thời điểm này Anh Có gì từ từ tính Gấp quá thì mình đi vay lãi cũng được Anh xin lỗi, anh không nên hành động quá mức khiến em sợ. Em không sợ, mà chỉ lo cho anh và thương ba thôi. Anh biết rồi, anh không sao. Giờ em mang cơm vào cho ba trước, anh đi có việc rồi đến sau. Vâng. Hạ Vi rời khỏi nhà, thì Quân cũng dòng chiếc xe máy cũ ra khỏi cửa. Dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải bán bằng được căn nhà này. Đến buổi tối muộn, Quân mới đến bệnh viện để thay cho em gái về nhà. Nhưng vừa bước đến hành lang phòng bệnh Thì vô tình nhìn thấy Hà Vi đang nói chuyện với cô gái anh gặp lần trước Lần này thái độ không mấy thiện cảm Quân đánh tiếng nhắc nhở em mình đi về Thì Hà Vi với vẻ mặt tươi tỉnh hô lên Anh, anh đến rồi à? Em đang định gọi cho anh Ba làm sao à? Không ạ, ba vừa ngủ rồi là chuyện bán nhà Chị An nói muốn mua lại căn nhà của chúng ta Chuyện bán nhà anh lo xong rồi Em không cần bận tâm nữa mà bỏ lấy đồ anh đưa về Nhưng... Nhanh lên Bảo An là người hiểu chuyện Nhận thấy thái độ của anh trai Hà Vi Không mấy thân thiện Thì nói khéo với cô bé Hà Vi Chị nhớ ra là còn có việc Nên chị đi trước nhé Chuyện căn nhà nếu vẫn muốn bán Thì alo chị nha Dạ ngại quá Em không biết là anh trai của em nhận lời của người khác rồi. Không sao, bán được là chuyện tốt. Thôi, chị về trước đây. Vâng, em chào chị. An mỉm cười gặt đầu, vẫy nhẹ tay tạm biệt Hà Vi, rồi đi nhanh về phía trước. Lúc này chỉ còn hai anh em quân, dù buông bỏ vẻ lành nhạt xuống, nhưng vẫn không vui nói với em mình. Sao em lại không nghe lời anh? Em chỉ là vô tình gặp chị An ở đây thôi mà. Chị ấy đến thăm người quen Ngay cạnh phòng của ba Nên hai chị em có nói chuyện một lúc Nói thì cũng không nên kể sự việc của nhà mình ra chứ Em và họ không thân thiết tới mức đó đâu Em biết Nhưng tại lúc đó đang nói chuyện Chỉ có cuộc điện thoại với khách hàng Liên quan tới đất đai Nên em có nói việc nhà mình Đang giao bán nhà Em chỉ nói là muốn bán căn nhà thôi Chứ không có kể lệ sự tình gì đâu Chỉ là chị ấy tốt bụng, hỏi thăm ba Nên em mới nói qua một chút Thì chị ấy bảo là nếu nhà mình có ý bán Thì chị ấy mua Giá cả thế nào anh em mình cứ quyết định Quân nghe vậy thì không nói gì thêm nữa Mà đi lại ghế ngoài hành lang ngồi xuống Về mặt mệt mỏi lúc này Mới lộ rõ trên khuôn mặt của anh Anh chưa ăn gì phải không? Chưa Chốt bán xong đi Anh về đây luôn Vậy đợi em đi mua tạm cái bánh mì Cho anh nhé Mấy phút sau Vi quay lại với chiếc bánh mì Cùng chai nước trên tay Đưa cho anh trai Giờ nó cũng ngồi xuống bên cạnh Anh tìm được người mua nhà nhanh như vậy ư Ừ Nhưng giá hơi thấp So với mức ban đầu mình đưa ra Không sao Biễn lại bán được để kịp lo cho ba Anh cũng đừng tiếc nuối nữa nhé Ừ Bản thân nói với anh trai như vậy Nhưng trong lòng Hà Vi Thực sự có rất nhiều tiếc nuối Dẫu sao ngôi nhà đó Cũng chứa đựng biết bao kỷ niệm của gia đình Chiều hôm sau Dương Hồng Quân có hẹn với bên mua nhà Làm việc lần cuối Nhưng đúng đến giờ chót Thì bên họ lại thay đổi Dẫu cho quân có hại giá thêm Thì họ cũng từ chối mua lại căn nhà Rõ ràng nhà quân ở vị trí không xấu Chỉ là nhà hơi cũ thôi Nhưng nói về giá cả Thì rất phải chăng Thế mà 5 lần bảy lượt Lại vô duyên vô cớ không thuận lợi Hà Vi biết chuyện Cũng không giấu nổi sự lo lắng Nó muộn phiền nói với quân Nếu không có tiền Em sợ là ba không đợi được Em liên hệ với cô gái hôm trước được không? Gọi chị An đi ạ Ừ Hôm qua có phải cô ấy nói Nếu vẫn muốn bán thì gọi lại phải không? À vâng để em gọi cho Cuốn quá em cũng quên mất Như cọng cỏ yếu được cứu mạng Hà Vi nhanh chóng lôi cái điện thoại Cùi bắp của mình ra Tìm số của bảo an bấm gọi Nhưng đúng vào lúc then chốt Thì máy báo bẩn Và chỉ để lại thông báo gửi lại tin nhắn Quân thấy em gái gọi thất bại Thì lại nghĩ hôm đó bảo an chỉ tiện nói chơi Chứ không thực sự muốn mua như lời bản thân nói Nên anh cũng không mong chờ Lần nữa quân tất bật đi tìm người mua nhà Thì tới khuya muộn Hạ Vi nhắn anh tới bệnh viện gấp. Quân tưởng ba mình xảy ra chuyện cũng không hỏi han tình hình mà vội vàng chạy xe tới bệnh viện. Nhưng khi đến nơi thì không phải chuyện như anh đang nghĩ mà là việc bảo an muốn nói chuyện mua nhà với hai anh em. Lúc này không có sự lựa chọn nào mà chỉ cần bán được ngôi nhà nên quân cũng không để tâm nhiều tới chuyện khác. Anh gật đầu chào cô theo phép lịch sử rồi vào việc chính. Xin lỗi, anh em tôi lại phiền cô lúc này. Không sao, tôi nhận được tin nhắn của vi từ tối, nhưng lúc đó tôi bận họp nên không nghe máy. Mà ngày mai tôi lại có việc phải bay ra ngoài Bắc. Sợ mọi người không chờ được nên tôi có tranh thủ qua đây làm việc với hai anh em luôn. Cảm ơn cô rất nhiều. Lại ra chúng tôi phải đi gặp cô mới đúng. Không vấn đề, hai bên đều có nhu cầu nên việc bên nào gặp cũng không quan trọng. Tôi cũng vào vấn đề ngay nhé. Trước khi chờ anh đến đây Tôi đã cho trợ lý của mình đi xem qua. Đợi một lát, có tin cậu ấy báo lại, tôi sẽ đưa ra giá. Được, theo ý của cô đi. Cả ba người ngồi xuống dãy ghế ở hành lang bệnh viện chờ, thì khoảng 20 phút sau, có người gọi điện quay cho bảo an. Và sau khi nghe điện thoại xong, cô liền báo giá căn nhà với anh em Hà Vi. Trợ lý của tôi vừa thông báo tình hình rồi, tính tôi mua bán rất nhanh. Nên tôi cũng đưa ra giá để hai anh em bàn bạc luôn nhé Căn nhà của anh tuy cũ Nhưng vị trí mặt tiền cũng khá Lại có sổ đỏ rồi Nên tôi trả anh một tỷ hai Anh xem được không Giá này còn cao hơn cả mức giá quân giao bán lúc đầu Không ngờ sau mấy lần thất bại Thì lần này lại được giá cao như vậy Cũng coi như ông trời còn có chút công bằng với gia đình anh Quân không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý Thì bà An cũng nói luôn Ngày mai có người tên Nghĩa đến thay tôi làm việc với anh Thủ tục giấy tờ anh chuẩn bị đi nhé Còn vấn đề tiền Nếu mà gia đình ăn cần ngay Tôi sẽ nói cậu ấy trả trước một nửa Nửa còn lại Khi giấy tờ hoàn tất Bên tôi sẽ chuyển nốt Cảm ơn cô Không có gì Vậy cứ chốt thế nhé Tôi xin phép về đây Bảo An đứng dậy định rời đi Nhưng sau cô như nghĩ ra vấn đề gì đó Nên quay lại nói với Hà Vi À, chị mua nhà là để cho người ta thuê lại Nhưng thế tình hình nhà em hiện giờ chuyển đi ngay thì cũng hơi gấp Nên chị tính, chờ sau khi ba em làm phẫu thuật xong Thì em thu xếp, trả nhà cho chị nhé Chị ơi, thế nếu nhà em muốn thuê lại thì có được không ạ? Em muốn thuê lại sao? Vâng, đằng nào chúng em cũng phải đi thuê nhà để ở mà Nếu chị cũng cho thuê, thì giúp anh em em được không ạ? Giá cả thuê cả căn nhà Sẽ khác với đi thuê một phòng trọ đấy em Mà căn nhà này chị tính Sau khi nhà em dọn đi Sẽ cho sửa lại Và thuê với mức giá khác Không biết giá 9 triệu một tháng Em có thuê được không Nghĩ tới mức giá thuê Theo thời điểm hiện tại bây giờ Thì đúng là gia đình của Hà vi Không kham nổi Hơn nữa người ta làm kinh doanh Đâu thể bỏ ra một số tiền lớn ra Rồi đi làm từ thiện cho được Họ cho ở nhờ từ lúc ba làm xong phẫu thuật rồi dọn đi cũng là tỉnh nghĩa lắm rồi. Có chút tiếc nuối hụt hẫng, nhưng Hà Vy cũng đành chịu thôi. Dương Hồng Quân đứng bên cạnh, nhận rõ sự luyến tiếc của em gái, cũng như tâm tư không nỡ xa ngôi nhà của anh. Có điều ở thời điểm này, anh không thể cáng đáng nổi nên đành thay em trả lời người ta. Gia đình tôi cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của cô. Còn việc thuê lại căn nhà Thì chúng tôi xin phép Thật sự gia đình chúng tôi không đủ khả năng Chúng ta là Thuận mua vừa bán mà Nên không cần phải cảm ơn đâu Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn về sự lịch sự này Vậy chúng ta chốt xong việc mua bán Vấn đề thủ tục anh cứ làm việc với người bên tôi Được, chào anh Hôm sau, Nghĩa thay Bảo An làm việc với anh em quân Rất giống tác phong của sếp mình Nghĩa làm việc rất giữ chữ tín nhanh dứt khoát, nên anh em Quân cũng mau chóng có tiền để giúp ba mình làm phẫu thuật ghép thận sớm. Không có gì may mắn hơn là bệnh tình gặp điều kiện đúng thầy, đúng thuốc và đúng thời điểm. Thật lòng mà nói, mọi sự tiếc nuối thì anh em Quân phải cảm ơn một người lạ như Bảo An rất nhiều. Sự sống còn mới quý giá, còn kỷ niệm là do con người tạo nên, nên sau này sẽ còn có nhiều kỷ niệm khác nữa. Có thiếu hụt một chút cũng là cố gắng bù đắp về sau. Còn bây giờ sức khỏe nụ cười hiền tử của người ba yêu quý Mới là điều mà anh em quân Lưu tâm Cuộc ghép thận thành công Ông Kha được quay trở lại với cuộc sống vui vẻ Bên các con Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục Nhưng thế này đã là kỳ tích đối với gia đình ông Cũng biết việc căn nhà đầy áp kỷ niệm Sẽ không còn Nhưng ông cũng như hai anh em quân Đều vui vẻ chấp nhận Cảnh đi thuê trọ Ngày trải nhà sắp tới Nên hai anh em quân tranh thủ nghỉ một hôm Dọn dẹp đồ đạc Thì bất ngờ thấy Nghĩa lái xe ghé qua Cứ nghĩ cậu đến đòi nhà sớm hơn dự định Thì Hạ Vi vội lên tiếng xin sò Anh Nghĩa ơi Có thể cho bọn em hai ngày nữa được không ạ Làm gì mà vội vàng thế Không định mời anh vào nhà Uống chén nước hay sao hả cô bé À vâng mời anh ạ Dương Hồng Quân cũng dừng tay đi ra Thì Nghĩa gật đầu chào rồi lên tiếng. "Hôm nay tôi tiện đi qua thì dãi vào thôi, chứ không có ý đến đòi nhà đâu. Mời cậu ngồi. À, bác trai khỏe hẳn chưa anh? Cảm ơn cậu, ba tôi cũng bình phục nhiều rồi." "Vậy thì tốt quá." Hà Vi pha nước xong, liền rót ra mời Nghĩa, nó nói: "Anh nghĩa cho nhà em 2 ngày nữa nhé. Dọn xong là anh em em bàn giao chìa khóa luôn à?" "Được rồi, anh có nói là đòi nhà ngay đâu." Em cứ phải vội vàng thế nhỉ Dạ Thấy Vi ngập ngừng Nghĩa cũng không lòng vòng nữa Mà vào việc luôn Thực ra là anh có việc thật Nhưng cũng tiện sẽ qua Là muốn báo với hai người một tin tiên gì ạ Nhà này xếp anh không cho thuê nữa Mà tính sửa sang lại để ở Tuy nhiên xếp anh cũng không ở ngay Nên tạm thời cho gia đình em ở nhờ Xếp anh nhắn là Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Ngăn nắp là được Tiền nhà không lấy nhưng tiền điện nước Gia đình dùng bao nhiêu thì tự đóng Anh nói sao cơ Ở hai con bé này Anh nói rõ như vậy mà không nghe à Hà Vi vẫn còn chưa tin lắm Vào những gì mình vừa nghe thấy Thì anh trai cô lên tiếng hỏi nghĩa Xếp cậu nói như vậy ư Vâng Xếp tôi tính lúc đầu đem cho thuê Nhưng vì cô thích vị trí Với kiểu nhà bình dị thế này Nên chỉ muốn sơn sửa qua Để sau đây ở luôn Nhưng trước mắt thì cô ấy chưa dọn đến nên gia đình cứ ở tạm đi. Vậy có thể nào để chúng tôi trả ơn cô ấy bằng cách tự sở sang chỗ này không? À không cần đâu. Chúng tôi thuê thợ hết rồi. Cũng không phải là đập phá gì. Chỉ là sơn hết lại và lợp mái cho mới thôi. Phần mái cũ cũng sắp mục nát rồi. Sợ mùa mưa tới không chịu được. Nghe rõ không đập phá mà chỉ là sơn lại với lợp mái mới thì cả hai anh em Quân cùng thở vào. Nhận thấy thái độ cùng với ánh mắt rưng rưng của họ, khiến Nghĩa tự nhiên cũng có chút cay cái mũi, định nói thêm mấy câu nữa thì nghe Dương Hồng Quân hỏi việc sắp tới. "Vậy khi nào thợ cậu thui đến đây sửa thế? Bắt đầu tối sáng mai, liệu có phiền hà gì không?" "Không phiền, tôi sẽ thu xếp ở nhà phụ giúp với người ta." "À, vấn đề này chúng tôi sẽ tự xử lý. Phiền anh gửi lại chìa khóa nhà là được." Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Không phải chuyển nhà ngay Thực sự khiến Hà Vi rất vui Chỉ đợi nghĩa ra về Là cô ngay lập tức thể hiện niềm vui mừng đó Với anh trai của mình Em mừng quá anh ạ Vậy là chúng ta lại được ở nhà mình thêm một thời gian nữa rồi Chưa biết là bao lâu Nhưng mà như vậy Cũng khiến em hạnh phúc lắm Ừ Ba biết tin này ba sẽ vui lắm đấy Mà phải công nhận chị An tốt thật Lúc tính làm kinh tế thì có vẻ khó tính, chứ sao lại thấy chỉ tốt bụng quá chừng. Thôi, dọn đồ nhanh đi, cất cẩn thận, không mai họ sơn sửa lại lại bẩn hết đồ đạc đấy. Em biết rồi. À, em lấy giúp anh miếng vải trắng sạch nhé, để anh che lại chỗ bàn thờ của mẹ. Không có ma lỡ họ làm ẩu lại lem luốc hết. Vâng. Hôm sau, Dương Hồng Quân lên lớp với tâm trạng thấp thỏm, không phải vì lo thợ sửa nhà không ưng ý. Mà là lo không may Lỡ tay họ làm sơ nơi thở tự của mẹ Nên buổi trưa được nghỉ Anh không kịp ăn cơm Mà chạy xe nhanh về nhà để xem xét tình hình ra sao Nhưng khi về tới nơi Thì họ vẫn chưa làm tới phần đó Buổi chiều quân vẫn phải lên giảng đường Tính hết giờ Sẽ về nhà ngay Nhưng không ngờ tới cuối buổi Lại có cuộc họp khoa đột xuất Hà Vi thì ở bệnh viện trông ông Kha Nên anh dù có nóng ruột thì cũng đành phải đợi thôi Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp Quân chỉ kịp thu dọn qua bàn làm việc Rồi phóng vội xe về nhà Giờ này thợ thuyền cũng về hết cả Chỉ còn có một chỉ quét dọn Đang kỳ cọ ngoài sân Thế quân chỉ liền đưa chiếc chìa khóa cho anh Cậu nghĩa dặn tôi đưa tận tay cho cậu Vâng cảm ơn chị Tôi dọn hết trong nhà rồi Còn chỗ này thôi tôi dọn nốt nữa là xong Vâng chị cứ từ từ làm đi Dương Hồng Quân lấy lại chùm chìa khóa Từ tay chị quét dọn Rồi nhanh chóng đi vào trong Thật bất ngờ là phần chỗ ban thờ Không những không bị lấm bẩn Bởi những vết sơn Mà còn được bày biện thêm lọ hoa tươi Cùng đĩa hoa quả mới Có chút ngạc nhiên Nhưng nghĩ là do chị quét dọn Thay nghĩa làm việc này Thì liền quay trở ra nói lời cảm ơn Cảm ơn chị đã thắp hương cho mẹ em nhé Ơ thắp hương gì cơ Tôi chưa có làm gì hết Ngoài việc lau dọn nhà cửa đâu cậu Thế vậy không phải là chị Mang giúp hoa quả lên ban thờ của mẹ em sao À Việc này chắc là cô gái đi cùng với cậu Nghĩa tới đấy Tôi thấy cô ấy xách một túi đồ Với lại báo hoa đi vào nhà cậu À vâng Thế chị làm tiếp đi Vâng Không biết là ai làm Nhưng theo phép lịch sử Dương Hồng Quân cũng gọi điện cảm ơn Nghĩa một câu Điện thoại vừa kết nối Anh liền lên tiếng trước Mọi việc được hoàn thành luôn trong ngày hôm nay. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi làm cho sếp tôi mà, anh không cần phải ngại đâu. Dù sao chúng tôi cũng rất biết ơn hai người. Thêm cả việc cậu chu đáo mua hoa quả thắp hương cho mẹ tôi. Thật sự tôi không biết nói gì nữa. À, theo phong tục của ngoài bác thôi, chúng tôi trước khi sở sang cũng nên có trước có sau. Sáng sớm chúng tôi thắp hương xong xin phép. Nhưng khi xong việc cũng nên báo cáo lần nữa Thực sự là anh không cần phải bận tâm nhiều đâu Bây giờ nhà cũng sẽ sửa rồi Chúng tôi chỉ hy vọng Gia đình anh sẽ giữ gìn cẩn thận Giúp là được Nhất định chúng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận Lần nữa cảm ơn cậu và cho tôi gửi lời cảm ơn sếp nữa của cậu Vâng tôi sẽ chuyển lời Nghĩa tắt máy thì đánh ánh mắt qua bảo an Rồi hắng giọng đùa cợt Xem ra anh chàng giảng viên này Ngoài vẻ lạnh nhạt Chứ cũng là người biết trước biết sau đấy Còn là người hiếu thảo Châu đáo nữa anh Tôi vẫn chưa hiểu bà làm thế nào Là mục đích gì Kinh doanh thì không rồi Buôn bán bất động sản thì càng bỏ qua Giúp người thì đã mua lại nhà với giá hợp lý rồi Nên cũng bỏ qua Nhưng việc sửa nhà là sao Mà lại nhất định phải làm nhanh gọn Trong một ngày phải xong là thế nào Tôi tùy hứng thôi Thích làm từ thiện ấy mà Thôi đi Tôi chưa thấy bà tùy hứng thế này bao giờ Nói thật đi, lý do là gì? Không có lý do Tự nhiên thích giúp đời vậy thôi Vẫn cặp mắt thăm dò Nghĩ nhất quyết muốn biết tại sao Thì An phất tay đuổi cậu Ăn xong rồi hả? Đi gặp tình yêu đi Đừng có đứng đó làm nhảm nữa Không nói tôi không đi đâu Tôi chưa từng thấy bà giúp đời Kiểu mới gặp gỡ mấy lần thế này đâu nhá Thì tôi thấy con bé Vi nó hiền lành biết qua hoàn cảnh con bé thấy đáng thương nên giúp có được không Ờ thì được nhưng vẫn thấy sai sai thế nào ấy sai cái đầu ông ấy phắn đi, không bé thủy chờ bây giờ sốt cả ruột Này, đừng có nói là mới gặp anh trai người ta lần thứ hai đã kết nổ mắt đi nhá tôi không tin bà bị trúng tiếng xét ái tình đâu nói linh tinh, biến đi mặt đỏ thế kia là nói đúng sao phải không bà thích anh ta sẽ hay sao hỏi An ơi Tiếng vứt đồ văng vào người Nghĩa kêu bộp bộp Sau đó là tiếng la hét đuổi nhau của hai kẻ xà đầu Nghĩa cười khoái trí Còn An sau đó mệt lạ Ngồi bệt xuống đất phủ nhận Ờ tôi thấy gu của mình rồi Thì sao? Thế sao bảo thích anh đẹp trai lãng tử con nhà giàu cơ mà Thay đổi nhanh vậy Thì Duyên số ai biết Tin Duyên số thật đấy à? Ừ đôi khi cũng nên tin chứ Nhưng tôi thấy Cái chàng giảng viên đại học đó Có mỗi học thức thôi Chứ đẹp trai thì cũng chỉ tầm cỡ như tôi Đã vậy nhà lại không có điều kiện rồi Còn có vẻ không lãng mạn nữa Không có... Nghĩa cố tình kéo dài câu cuối Chêu chọc bảo an Thì cô đứng dậy ném cái dép vào người cậu mắng vốn Ông bày nhảy mà đòi so với người ta sao Trông anh ấy chỉ khó gần Chứ hơn ông nhiều lắm đấy Ở đó mà đẹp chỉ ngang tầm thôi Hoặc ra là bà mù tiệt và sắc đẹp Nhưng đến bây giờ bà vẫn ế là phải Xì Bảo An nhặt xếp đi vào chân Không thèm nói với bản thân nữa Thì Nghĩa lại ghé tay trêu cô tiếp Ê, này Thích anh ta thật đấy à Ờ, thì sao Tôi bị sốc đấy Nhưng thôi vì bản thân thoát ế Tôi cố gắng kiềm chế con sốc Cần tôi giúp gì không Ông biến đi Tôi hỏi thật đấy Và muốn giúp đỡ bà thật lòng mà Không cần Thôi được rồi Tôi không trêu bà nữa Thể đấy Chỉ cần bà gật đầu tôi giúp nhiệt tình ngay Cảm ơn trước Nhưng mà lúc nào cần tôi sẽ nói với ông Ok, chốt nhá Nhận thấy thằng bạn đã nghiêm túc Nên Bảo An cũng bỏ vẻ ngại ngùng Mà cởi mở trải lòng bé Vi nó học mỹ thuật Việc tôi muốn làm đầu tiên là giúp con bé Vừa học vừa làm thêm ở phòng vẽ uy tín ở đây Ông giúp nó được chứ Bà đánh tâm lý tôi em gái người ta đây à Tôi là không muốn nó làm ở nơi sô bồ thôi Làm ở chỗ đúc kết kinh nghiệm thực tiễn vẫn tốt hơn Ok, hiểu rồi Vậy việc tiếp theo, bà muốn tôi giúp gì nào? Việc tiếp theo tôi sẽ tự thân vận động Hôm nay, ông Kha được tin ra viện Biết tin không phải trả nhà ngay cho người mua Thì ông vui mừng khôn xiết Về tới nơi, ông liền đứng trước bàn thờ của vợ Thắp nén hương rồi lầm bẩm những lời muốn nói từ đáy lòng Chúng ta gặp được người tốt rồi bà chỉ biết chính xác khi nào phải trả nhà Nhưng ở thêm được ngày nào Là ba con tôi vui ngày đó Bà ở dưới đó cũng vui phải không Dù không có tiếng đáp lại Nhưng bất xác có một làn gió mát khẽ thổi qua Cả ông Kha, Quân và Hà Vi Đều có cảm nhận Người vợ người mẹ thân yêu của mình Đang ở bên cạnh Cùng chia sẻ với niềm vui mừng này Ông Kha sau đó nhắc nhở hai con Phải biết cảm ơn người đã giúp mình Dù là sự giúp đỡ ngắn hay dài Lớn hay nhỏ Cũng phải biết khắc ghi Dương Hồng Quân là người sống nội tâm Anh luôn giấu những cảm nghĩ trong lòng Chỉ có Vi là thể hiện ra mặt thôi Lúc đầu Vi có hơi e ngại Nhưng sau nó mạnh giản gọi điện Qua cảm ơn nghĩa và bảo an Dần già ba người trở nên thân thiết hơn So với mối quan hệ giữa bên mua và bên bán Bảo an và Hà Vi khá hợp vu nên nói chuyện Hai chị em thường tâm sự với nhau Thi thoảng rảnh còn rủ nhau đi ăn uống Hồng Quân cũng biết chuyện em gái thân với Bảo An Nhưng ở thời điểm này Anh không còn khắt khe hay cảnh giác như trước Thậm chí hôm nay Gặp cô ở gần trường mình Anh còn đứng lại chào hỏi lịch sử Chào An Chào anh Anh hết giờ dạy rồi sao Ừ um, mình vừa kết thúc Man đi đâu mà qua đây Em vừa đi gặp khách hàng xong Đi tới đây thì xe bị hỏng Nên đợi người của gara tới Quân định nói cho cô về Nhưng nhìn lại chiếc xe cũ kỹ của mình Thì thấy không tiện Dẫu sao người ta cũng là xếp của công ty lớn Ngồi ô tô quen rồi Đôi khi lòng tốt Lại thành thừa thì ngại lắm Nghĩ vậy nên quân không nói ra ý định của mình nữa Mà hỏi sang ý khác An gọi cho họ lâu chưa Dạ cũng được một lúc rồi Vậy qua bên này ngồi chờ đi Chỗ này hơi nắng Bảo An gật đầu Rồi bước theo sau Dương Hồng Quân, hai người đứng nghe cạnh một gốc cây lớn ven đường, trở thợ của gara xe tới. Trời rõ ràng đang hưởng nắng, thế mà phút sau đã lắc rác hạt mưa, dần là hạt nặng hơn. Từ chỗ này quay lại trường của Quân thì cũng ướt hết, mà đi tới quán cà phê phía trước cũng ướt. Đang không biết làm sao thì bảo an lên tiếng. Anh Quân, bảo tạm trong xe ngồi không ướt. Có tiện không? Gì mà tiện mới không chứ? Vào nhanh đi Mưa nặng hạt rồi kìa Bảo An mở cửa phía sau Rồi cả hai cùng ngồi vào Quân có ý ngồi sát lại phía cửa Giữ một khoảng cách nhất định với An Dính vài hạt mưa Nên đầu óc và áo của cả hai thấm nước An với hộp khăn giấy Lấy mấy tấm cho bản thân Rồi chia cả hộp về phía quân Anh lấy lau qua tóc và thấm qua áo đi này Cảm ơn bạn Tự nhiên gặp em Khiến anh mắc mưa không về kịp Tôi có đi về thì cũng mắc mưa giữa đường thôi mà Lát nữa thợ sửa xe tới Họ kéo xe của em về gà ra Thì anh quân cho em quá giang một đoạn qua công ty được không Đột nhiên nghe lời nhờ vả này Khiến quân có chút bất ngờ Thực sự là anh không nghĩ rằng An chịu ngồi lên cái xe cả tàng của anh Trong khi cô mặc trên người bộ váy sang trọng Ờ tôi không ngại trở đâu Mà sợ xe của tôi không hợp với bạn thôi Đi xe máy có cái hay riêng mà Nếu anh không phiền Thì cho em đi nhờ một đoạn nha Bạn không chê xe của tôi là được Không, em thích ngồi xe máy lắm Rất lâu rồi Em chưa được đi lại Vậy ngớt mưa tôi chở bạn về Cảm ơn anh Cơn mưa bóng mây qua nhanh Trời mấy đó mà đã tạnh luôn Và thợ sửa xe cũng kịp đến Chiếc xe ô tô của An Được họ kéo về sường để sửa Còn lại hai người Cùng chiếc xe máy cũ Quân cũng không ngại ngùng Mà đưa cho An chiếc mũ bảo hiểm Anh cũng đội một cái Rồi cả hai lên thẳng xe Tiến về hướng công ty của Bảo An mất khoảng 20 phút mới tới nơi Và giờ cũng gần 12 giờ trưa Bảo An trả lại mũ bảo hiểm cho Quân Nhưng ngày sau đó Cô lên tiếng mời anh cùng ăn trưa Anh Quân Cũng tới bữa trưa rồi Anh có thể cho em mời anh ăn trưa để cảm ơn được không? Có gì mà phải cảm ơn chứ Mà tính ra thì Gia đình tôi phải cảm ơn bạn mới đúng Vậy nếu anh không cho em cơ hội mời Thì anh có thể mời em về nhà anh ăn cơm được không Việc này Anh vừa nói là muốn cảm ơn em còn gì Tự nhiên nghe bảo an nói như vậy Khiến quân đứng hình mất mấy giây Thực sự anh chưa hề nghĩ đến tình huống này Nên có hơi ngỡ ngàng Sao vậy Một bữa cơm bình thường Anh cũng ngại ư À không phải đột xuất quá Gia đình tôi chưa kịp chuẩn bị gì Em không câu nệ đâu Ăn uống đơn giản lắm Thực sự thì em lại rất thèm một bữa cơm canh đạm bạc Nhưng mà Bảo An nhận ra sự lúng túng của Quân Về lời đề nghị đột ruột của mình Nhưng cô vẫn cứ kiên trì với mong muốn Anh là ngại ở nhà ít nấu cơm chứ gì Không sao Anh nhường cho em ăn là được Không nghĩ cô tổng tài có vẻ cao ngạo Hôm nay lại giống cô bé Vi Em gái của mình Khiến Quân càng thêm đúng túng Mặt của anh bất giác đỏ gay gắt Thế với lấy cái mũ bảo hiểm Đổ lại lên đầu của anh Giờ dụng anh Mau đi thôi Em đói bụng quá À Ờ chiếc xe chạy ngược về hướng nhà của Dương Hồng Quân Đến cổng nhà Anh vẫn còn chút ngại ngùng Giờ mà thấy hai người phải đột xuất cùng nhau thế này Anh không biết trình bày với ba thế nào Rồi cả bé Vi nữa Quần thở dài Vừa dựng chân sống xe xuống Thì bé Vi chạy ra Tưởng như mọi lần sẽ nhảy cưỡng lên ôm cổ anh Nhưng hôm nay Nó cười toe tuet với người mới đến Trong bộ giảng vui mừng của nó Cứ như hai người có hẹn trước vậy Ơ chị An Chị ăn trực một bữa được không Ăn mãi cũng được đấy chị Chị vào trong nhà đi Bảo An theo Hà Vi vào trong Ông Kha đăng múc tô canh Liệt lên tiếng chào hỏi Cháu chào bác Ơ bảo an đi ạ. Dạ bác ơi, bữa nay bác cho cháu ăn ké với nhá. Ngồi, ngồi đi. Hôm nay bác nấu canh cua ngon lắm, có cả món cá muối ngoài bác vẫn ăn đấy. Vậy ạ? Ngon thế này cháu phải ăn mấy bát mới được. Ngồi xuống ăn đi nào, ăn mấy bát cũng được. Hôm nay bác nấu nhiều. Không làm khách, bảo an kéo ghế ngồi xuống luôn mà không để ý Dương Hồng Quân vẫn đứng ngây ngốc, nghe cuộc nói chuyện vô tư của cô với ba mình. Rõ ràng là hai người mới chỉ gặp nhau có vài lần Vậy mà qua cuộc đối thoại vừa rồi Cứ như là cô lui tới đây thường xuyên vậy Đã vậy Ba còn mua cả món cả pháo Mà người ngoài bác vẫn hay ăn nữa chứ Bác ơi Cho đến đổi xuất thế này Nhưng bác và em Vi có ăn no bụng như bình thường nhé Cháu ăn xuất của anh Quân À ờ Cứ no bụng đi Thằng Quân nó ăn ít Một bữa cũng không gầy đi được đâu Dạ vâng Cháu không khách sáo nữa đâu ạ Bảo An nói Rồi múc một bát canh nhỏ ăn trước thì tấm tắc khen Bác nấu ngon như mẹ cháu vậy Cả món cà pháo nữa Ngon tuyệt bác ạ Thấy người bác hèn canh cua với cả pháo Nên bác cũng mua về ăn thử Hợp dịp Là đúng ý cháu thì tốt quá rồi Dạ vâng Cháu thích nhất là món này đấy Mỗi lần ăn món này Cháu cứ phải ăn no căng cả bụng Nói thân quen thì chưa đến giai đoạn đó Nhưng vì căn nhà này Mà gia đình anh và Bảo An Cũng được coi là trên mức quen biết Dương Hồng Quân ngồi bên cạnh ăn cơm Nhưng lúc này thật sự Anh không để tâm vào bữa ăn Bởi người bên cạnh không những nói nhiều Mà còn có vẻ rất vô tư trẻ con Không biết có phải là anh đang ngồi bên Một nữ tổng tài Vốn có dáng vẻ cao ngạo trước đấy không nữa Vẫn là đang chống đũa ngồi nhìn Thì bất ngờ ăn gắp vào bát của anh một miếng cả pháo Anh ăn thử đi Ngon lắm Tôi tôi không biết ăn Thế nên ăn thử đi Coi chừng á là nghiện cũng nên đấy Hà Vi cũng khắp ăn thử Thì tấm tắc khen Đúng là dễ ăn chị ăn nhỉ Ừ dễ trôi cơm lắm Chị nhớ ngày còn học cấp 3 Mỗi bữa ăn cơm với món này Chị làm luôn 3 bát đấy Thế nào mà chị mũm mỉm dễ thương thế Em chê chị béo đấy à Chị có béo đâu Đây gọi là có da có thịt thôi Ông Kha cũng không nghĩ là bảo an Nói chuyện vui tính như vậy Vì câu nói của cô, bông cũng bật cười Đúng rồi, chị An chỉ là có da có thịt thôi Chứ ai bảo béo đâu Hạ Vi thấy bố bênh bảo An Thì cười tùm tìm Vâng, thì con cũng bảo là Chị muốn miễm dễ thương mà Bác ơi, sao cũng được Miễn là mình cứ tự tin yêu đời bác nhỉ Ừ, bà Vi theo gương chị mà học hỏi nhá Phát huy tinh thần lạc quan của chị An đấy nhá Vâng vâng Bữa cơm chỉ có ba người Mà trò chuyện xôm giả Dương Hồng Quân vẫn ngồi cắm đũa với quả cà Còn nằm nguyên trong bát Ơ, anh không dám ăn à Tôi sợ mùi của nó Chẳng anh thật đấy, đưa tôi ăn cho Lại lần nữa Dương Hồng Quân ngỡ ngàng với hành động Có 102 của An Cô không nghĩ nhiều Gắp luôn quả cà từ bát của Quân cho vào miệng Trông cô ăn thực sự rất ngon Mà mặt của anh lại biểu cảm ngăn nhó Đến khó coi Ngon đến vậy ư Rất ngon Không phải người kén ăn Cũng không phải cảnh cao cảnh thấp gì Nhưng Dương Hồng Quân lại sợ hai thứ đơn giản nhất Của cuộc sống Đó là cà pháo và mắm tôm Bữa nay không có mắm tôm Nhưng vì quả cà Mà anh chỉ ăn vội nửa bát cơm rồi đứng dậy Bảo An không biết quân sợ thứ đó Mà chỉ nghĩ là anh không ăn được Nên vẫn vô tư ngồi ăn tiếp Và nói chuyện vui vẻ cùng ông Kha và Hà Vi Ông Kha từ hồi nào đến giờ Mới có bữa cơm nhiều tiếng cười thế này Mấy lần trước gặp Cứ nghĩ là Bảo An là người khó gần Nhưng không ngờ càng tiếp xúc Càng thấy cô dễ mến Không phân biệt giàu nghèo Lại còn tốt bụng nữa Tính ra nhà ông ở đây ngót nghét được mấy tháng rồi Mà cô vẫn chưa nói gì tới việc lấy lại nhà Nhân tiện Ông cũng hỏi xem để còn chuẩn bị An này Khi nào cháu chuyển đến đây sống Thì nhớ bảo bác trước nhé Thực ra nhà không có đồ đạc gì nhiều Chỉ là muốn chuyển ban thờ của bà lão Cẩn thận một chút Dạ bác cứ ở đi à Lúc nào cháu chuyển sẽ nhắn cho bác trước Bác cảm ơn cháu nhiều lắm Có gì đâu bác Cháu cũng hay đến đây ăn trượt nhà bác mà Nếu mà cháu không ngại Thì cứ đến nhà bác ăn cơm thường xuyên nhé Lúc nào gia đình bác cũng hoan nghênh Bà ăn nghe ông Kha nói vậy Thì mạnh dạn đưa ra một đề xuất Bác ơi Cháu ở xa nhà Rất thèm bữa cơm gia đình Mà bác thì nấu ăn ngon như mẹ cháu vậy Nếu có thể Thì cháu mạo muội xin được ăn cơm Thường xuyên ở nhà bác được không ạ An hỏi xong không kịp đợi ông Kha trả lời liền bổ sung thêm một ý nữa Cháu sẽ đóng góp đầy đủ ạ Bác chỉ sợ cháu ngại Chứ cháu đã nói như vậy Thì bác rất vô tư Chỉ là thêm bát cơm, thêm đôi đũa thôi Nên cứ lúc nào rảnh Thì qua với bác ăn cơm nhé Không cần gửi kinh phí gì đâu Em Vi nó cũng thích cháu nữa mà Chị ơi Chị cứ đến đây đi Ăn cơm với ba con em Có chị á Nhà thêm rộn ràng hẳn Chứ ai như anh Quân Cả ngày ở trên trường Tối về Lại nhốt bình nhiên với trả cứu chả nói trả rằng Chán lắm Hà Vi cũng hào hứng sen vào nói Khiến Bảo An vui mừng ra mặt Nhân tiện cô cũng nói chuyện Xin cho nó vào chỗ làm mới Điện đây cháu cũng mạnh dạn Bạn với bác và em chuyện này Cháu cứ nói đi Bạn của cháu mở một phòng tranh Ngay ở trên đường X Phòng tranh đó rất nổi tiếng Có kèm giải vẽ nữa Cháu nghĩ vì tới đó Làm thêm Vừa phụ kinh phí với anh Quân Cũng vừa có thêm kinh nghiệm Bác với em tính xem thế nào ạ Ôi được vậy thì còn gì bằng Đến nơi đó bác thấy còn an toàn hơn là chỗ nó đang làm thêm Cháu xem giúp em nó với Dạ Nếu bác và em Vi đồng ý Thì mai cháu dẫn em ấy qua Bác cảm ơn cháu trước nhé Không có gì đâu ạ Thôi cũng muộn rồi Cháu xin phép bác Cháu về còn có việc Bữa khác cháu qua xin ăn ké tiếp Lúc nào cũng được Bác sẽ nấu thật nhiều món ngon mà cháu thích Vâng cháu chào bác Hà Vi vui mừng đứng lên tiễn bảo an ra cửa Thì đúng lúc Dương Hồng Quân cũng cầm đồ của mình ra xe An không ngại, thì tiện tôi trở về công ty. Vâng, nếu anh lên trường thì cho em quá giang với. Ừ. Bảo An với tay tạm biệt Hà Vi, rồi ngồi lên xe sau xe máy của Dương Hồng Quân. Thời tiết đầu giờ chiều có chút nắng gắt, nhưng An cũng không sợ nắng, mặt cũng không đeo khẩu trang luôn. Thì Quân có ý nhắc nhở. An không sợ nắng sao? Nắng ở trong này ăn thua gì anh? Ở ngoài bác chúng em còn nắng hơn nhiều ấy. Nhưng tôi thấy hầu như con gái các bạn rất sợ nắng Chỉ là hầu như thôi Và em thuộc số phần trăm ít ỏi còn lại không có sợ Nghe trong câu nói của Bảo An toàn là sự hài hước Tự nhiên Hồng Quân cũng tìm tìm cười theo Nhanh không phát hiện ra sự thay đổi của bản thân mình Mà cho tới tận sau này Rất lâu, rất lâu sau Anh mới nhận ra Mấy hôm sau đó Anh lại đến nhà Hồng Quân ăn trực Mới đầu là tuần một lần Dần già là tuần hai lần và giờ là một tháng có 30 ngày thì phải tới nửa tháng cô ăn cơm ở nhà anh. Thấy tuần suốt cô đến nhà mình ngày một giải đặc thì quân cảm thấy bất tiện. Cuối cùng anh không nhịn được mà lên tiếng với ông Kha. Ba, sao dạo này ba cứ mời An đến nhà Bình ăn suốt vậy? Thêm bát thêm đũa nhưng mà vui mà con. Người ta là cảnh vàng lá ngọc ăn uống có đạm bạc như mình đâu. Ba cứ mời Dù người ta lại ngại không tuổi chối đấy. Là con bé muốn đến nhà mình ăn cơm đấy chứ. Nó không ngại ăn rau mắm như nhà mình đâu. Con xem, nó cơm canh rau cũng thấy ngon nữa. Bà cứ nói thế chứ, ai mắn mãi như nhà mình. Thôi từ lần sau ba đừng mời quê nữa. Con thấy bất tiện lắm. ở cái thằng này, bữa nay con sao thế? Nó tự nguyện cho ba có ép đâu. Con bé còn đưa cả tiền cho ba nữa đây này. Hồng Quân đi vào trong phòng... Mà nghe ông Kha nói vậy Thì quay lại hỏi Bà lấy tiền của cô ấy sao Bà không muốn lấy Nhưng nó cứ ép ba đấy chứ Ba trả lại cho cô ấy đi Còn không muốn nợ người ta nhiều đâu Nợ tình hay nợ tiền đều rất khó trả Được rồi Bà sẽ tìm cách trả lại con bé Tối đó Bà lại đến nhà quân ăn cơm Vẫn như mọi lần Ông Kha luôn chuẩn bị những món ăn đơn giản mà an thích Cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ăn bữa cơm gia đình quê quần, khiến nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào. Chỉ là hôm nay đến, ăn phát hiện ra Hồng quân không mấy chào đón mình. Thế anh chỉ ăn một bát rồi đứng dậy trước, thì cô cũng ăn nhanh, sau đó ra ngoài lấy cớ hỏi chuyện. Hôm nay anh ăn không hợp khẩu vị sao? Không. Vậy có phải là sự có mặt của em khiến cho anh không thoải mái? Nếu mà An đã hỏi thẳng tôi cũng nói luôn này Tôi rất cảm ơn lòng tốt của An Nhưng cho phép tôi được từ châu đón đớp An thường xuyên thế này An không ngại nhưng mà tôi ngại lắm Điều kiện của nhà tôi An cũng rõ rồi đấy Bữa cơm rất bình dân, không hợp với An đâu Hơn nữa chúng tôi nợ An nhiều rồi Tôi không muốn nợ bạn thêm nhiều nữa Nếu anh đã nhận ra điều kiện nhà mình không có Thì đồng ý sự giúp đỡ của em đi Việc gì phải bắt bác trai trả lại tiền cho em Bằng được như vậy chứ Không nghĩ là bà An lại cố chấp đến như vậy Quân có chút bất lực Vừa xấu hổ nhìn cô Thì chẳng ai như An Vẫn tiếp tục câu chuyện này Anh đang có ước vọng học lên cao nữa phải không Đó là việc của riêng tôi Cứ để em nói hết đã Coi nhìn em đầu tư cho nhân tài đi Việc của anh đã là Hãy tập trung vào học tập để đạt được Danh vị mà anh mơ ước Sau này ra làm thêm trả cho em cũng được Không cần đâu Tôi có thể tự lo cho bản thân và gia đình Em biết chứ Nhưng em đầu tư cho tương lai cơ mà Tôi biết hoàn cảnh nhà mình ở giai đoạn nào Nhưng dù khó khăn Cũng nhất định không nhận tiền một cách tùy tiện Đó không chỉ là danh dự Mà còn là lòng tự trọng của một người đàn ông Em biết là anh có khả năng Cũng biết là anh có lòng tự trọng chính đáng của mình Và em rất trân trọng điều đó Nhưng mà em thật lòng muốn giúp đỡ mà Anh đừng suy nghĩ nhiều Em không phải chỉ giúp một mình anh đâu Mà nếu là hoàn cảnh khác mà em biết Em cũng sẽ giúp Vì vậy anh cứ nghĩ là Nghĩ thoáng ra đi Để chấp nhận lòng hảo tâm của em được chứ Hồng Quân im lặng quay đi Không muốn tiếp tục câu chuyện với bảo an nữa Nhưng cô vẫn kiên trì phân tích Để quân nhận sự giúp đỡ của mình Giống như cách mà cô kiên trì với khách hàng của mình vậy Một người tài giỏi Là người biết nắm bắt thời cơ Em muốn giúp đỡ anh là thật lòng Vô tư Nhưng nếu anh vẫn muốn công tư rạch giỏi Không ai nợ ai Thì chúng ta bàn điều kiện phía sau được không Điều kiện gì Đóng giả làm bạn trai của em Bảo An cũng không biết chắc Việc mình muốn có được Có thực hiện được hay không Nhưng người ta nói không thử thì làm sao mà biết được Vì vậy cô vẫn muốn đánh cược một lần Chỉ là điều kiện mà cô đưa ra quá bất ngờ Đột xuất quá khiến hổng quân đôi ra rất mất mấy giây À, thực ra là do gia đình và bạn bè hối quá Nên em chỉ cần một bình phong thôi Em biết mình không phải là gu của anh Nhưng em thấy hiện tại anh không có ai Thì anh có thể giúp em qua giai đoạn này được chứ Em hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu Nhà bạn không để ý đến gia cảnh của đối tượng và bạn muốn kết giao hay sao? Bố mẹ em sẽ để ý tới việc người ta có tốt với em hay không thôi Còn ra thế thì không quan trọng Thời hạn là bao lâu? Anh cho em bao lâu? Tôi đang hỏi bạn mà Thấy Dương Hồng Quân có vẻ đồng tình Thì bà An lại liều mạng hơn một chút Điều kiện lại xa hơn một bước Em có hơi mạo muội Nếu em đổi điều kiện lên một bậc Anh có đồng ý không? Đổi điều kiện sao? Anh yên tâm đi Em không bảo anh đi cướp ngân hàng đâu mà anh lo Em chỉ ra điều kiện trong khả năng của anh thôi Nếu anh đồng ý Thì căn nhà sẽ về lại với gia đình anh Và từ nay chúng ta công bằng Không ai phải nợ ai Cũng không cần ai nấy gì cả Bạn nói đi Điều kiện là gì Đồng ý kết hôn với em Dương Hồng Quân không nghĩ ăn lại ra điều kiện này Làm bạn trai già đã khó Mà bây giờ còn đóng vai trò người chồng hờ nữa Thì anh gánh sao đẳng Đôi mắt lưỡng lự nhìn bảo an Thế cô lại hiểu nhầm ánh mắt ấy Liền vội vàng lên tiếng giải thích Khoan đã Đừng bộ nhìn em như vậy Thực ra là kết hôn giả thôi Kết hôn trong vòng 2 năm Chỉ 2 năm thôi Em hứa là sẽ không để cho bạn bè của anh biết trường lớp cũng không biết đâu Không cho ai biết hết Em thề đấy Đúng kiểu người kinh doanh không làm gì mà không có lợi về mình lời lẽ thuyết phục người khác Cũng khiến cho đối phương yên tâm Tới 7-8 phần Quân nhìn an vài giây Rồi nở nụ cười chào phúng Tôi không nghĩ ở thời đại này Mà bạn còn làm một cuộc giao diệt kết hôn giả Để che mắt gia đình nữa Người như bạn Thì lấy đâu chẳng được một người chồng tử tế Và có điều kiện Thì cũng bất đắc sĩ thôi mà Anh xem nếu mà được thì giúp em với Coi như là giúp đỡ kẻ gặp hoạn nạn ấy Đơn giản thế thôi Được Tôi vì căn nhà của ba mẹ Còn bạn vì mục đích lý do của mình Hai chúng ta coi như không ai nợ ai Không nghĩ Dương Hồng Quân Đã đồng ý nhanh như vậy Có chút bất ngờ Nhưng ngay sau đó Anh lấy lại vẻ tự nhiên Cô nói Anh nghĩ như vậy em thấy nhẹ người rồi Hợp tác vui vẻ nhé Anh ở trong này em ở ngoài Bắc Có tổ chức lễ cưới ngoài đó Cũng không ai biết đâu mà lo Được tôi đồng ý Bảo an vẫn cứ là bảo an của ngày nào Láo cá vốn là sở trường của cô Xong việc lớn rồi cô còn không quên Năn nỉ hồng quân thêm một việc nữa Nếu mà là người yêu già rồi Sắp tới chuẩn bị làm vợ chồng hờ Thì em có thể đường hoàng đến đây ăn cơm phải không? Hỏi thừa Không Em hỏi thật lòng đấy Tùy an Đến lúc nào thì đến Nhưng không được đưa tiền cho ba tôi nữa Giờ chuyện nhà cửa tôi không phải lo nữa Thì vấn đề phí sinh hoạt này Vẫn có thể căng đáng được Và việc học lên cấp của tôi tôi cũng có thể làm tốt Nên bạn không cần quá bận tâm đâu Vâng, anh tính sao thì em nghe vậy Nghe câu anh tính sao em nghe vậy Mà cảm giác như hai người là vợ chồng thật đấy Dương Hồng Quân húng hắng vài cái Rồi đứng lên đi vào trong nhà Còn An thì ngồi đó cười tùm tìm Cả hai đã thống nhất hợp tác nên những ngày sau đấy diễn rất tự nhiên Cũng tìm ngày, tìm cơ báo cáo phụ huynh hai bên. Ông Kha ở trong này quen với cảnh hai người đi lại thường xuyên nên không bị bất ngờ, ngược lại còn rất vui và cái vui lớn nhất của ông là tận mắt thấy con trai của mình chọn được người bạn đời quá ưng là hoàn hảo. Chỉ có gia đình Bảo An là ngạc nhiên đến bật ngửa. Tuấn Anh vẫn nửa tin nửa ngờ, liền ngay lập tức xác nhận từ chỗ của Nghĩa xem em gái mình nói có đúng không. Thì tin tức phản hồi lại chuẩn xác 100%. Nghĩa cẩn thận Còn làm nguyên một tài liệu với gia đình quân Gửi cho Tuấn Anh xem nữa Thì cả nhà ai nấy đều gật gù Không cần phải ra cảnh giàu có Nhưng phụ huynh hiền lành Đối tượng là chồng tương lai của em gái Phải chín chắn, hiểu chuyện Và có học vị càng tốt Đợi Dương Hồng Quân sắp xếp xong công việc ở trường Thì cả hai bay ra ngoài Bắc Thăm nhà bảo an một chuyến Rõ là ra mắt nhà bạn gái già Nhưng quân lại có chút hồi hộp Một chút căng thẳng